Kinh Tệ Túc Paiyasi Suttanta Như vậy tôi nghe Một thời tôn giả Kumara Kassapa Kumala Kajip Đang du hành trong nước Kosala Câu Tác La Cùng với Đại chúng tỷ Kheo Khoảng 500 vị Đi đến một đô thị của Kosala Tên là Setaya Tư Ba E Rồi tôn giả Kumara Kassapa trú về phía bắc thành này trong rừng sim sa pa thi xá bà lúc bấy giờ vua bayashi kề túc cư trú tại setayya một chỗ dân cư đông đúc cây cỏ ao nước lúa gạo phì nhiêu một dương địa do vua bacenadi ba tư nặc nước Kosala cấp một ân tứ của vua một tinh ấp lúc bấy giờ vua pasaji khởi lên ác tà kiến như sặc không có đời sau không có các loài quá sanh hành vi thiện ác không có quả báo các bà la môn và gia chủ ở cetaya được nghe sa môn gomara kashaba đệ tử sa môn Gotama đang du hành trong nước kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng năm trăm vị đến cetaya trú về phía bắc thành này trong rừng simshaba tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kesaba được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí đa văn, nói lời thấu tâm, thiện xảo biện tài, bậc trưởng lão và bậc A-la-hán như vậy. Rồi các vị Bà-la-môn và gia chủ ở Setaya, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm đi về hướng bắc đến tại rừng Simsapa. Lúc bấy giờ vua Bajasi. Đi lên lầu thượng để nghỉ trưa. Vua Biyasi thấy các bà la môn và gia chủ ở Cetaya đi ra khỏi thành Cetaya, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm đi về hướng bắc, đến tại rừng Simsaba. Thấy vậy, vua cho gọi quan hộ thành và hỏi: "Này khan, vì sao các bà la môn và gia chủ ở Cetaya đi ra khỏi thành Cetaya, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm đi về hướng bắc?" đến tại rừng Simsapha như vậy. Có Sa môn Kumara Kassapa, đệ tử Sa môn Gotama, đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng kỹ kheo khoảng 500 vị đã đến Setaya Trú về phía Bắc thành này, trong rừng Simsapha. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí đa văn, lời nói thấu tâm thiền xảo biện tài và các vị ấy đi đến ý kiến tôn giả kumara kassaba này khanh hãy đi đến các bà la môn và gia chủ ấy và nói với họ như sau vua bayashi nói các hiền giả hãy đợi vua bayashi cũng sẽ đến ý kiến sa môn kumara kassaba sa môn kumara kassaba có thể cảm hóa các bà la môn và gia chủ ở setayya ngu muội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 vua bayashi sẽ đến ý kiến sa môn kumara kasaba rồi vua bayashi được các bà la môn và gia chủ ở Setaya hồ tống cùng đi đến rừng sim ba chỗ trú của tôn giả kumara kasaba sau khi đến vua bèn nói lời thân ái chào đón chúc tụng rồi ngồi xuống một bên các bà la môn và gia chủ ở Setaya có người đánh lễ tôn giả kumara kasaba rồi ngồi xuống một bên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 Tôn giả sa Sapa Người ăn trộm ấy không được những người đem chém mình cho phép Thưa quý vị Quý vị cho phép tôi được đi thăm Thân Bằng quyến thuộc Ở tại làng này hay xã này Những người ấy chặt ngay đầu người ăn trộm cầu sinh như vậy Này tố chủ Người ăn trộm thuộc loài người Không được phép người sử trả mình cũng là loài người Thưa quý vị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 tôn giả ca sa ba vì sao không tôn giả ca sa ba hầm phân là bất tịnh và được xem là bất tịnh sú quế và được xem là sú quế gây tẩm và được xem là gây tẩm yếm ố và được xem là yếm ố này tôn chủ mùi hôi của loài người khiến chư thiên ghê tẩm xa đến một trăm do tuần làm sao những người thân bằng quý thuộc của ngài gìn giữ không sát sanh không lấy của không cho không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Sau khi thân hoài màng chung, được sanh lên cõi thiện thú, thiên giới, những người ấy có thể về tin lại cho tôn chủ. Có đời sau, có các loại quá sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Này tôn chủ, sự kiện là như vậy, nên có đời sau, có các loại quá sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Dù tôn giả ca sa ba có nói như vậy ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sau không có các loại quả sanh hành vi thiện ác không có quả báo. tôn chủ có sự kiện nào? tôn giả ca sa ba có sự kiện nào? tôn chủ như thế nào? tôn giả ca sa ba tôi có những người thân bằng quyến thuộc gìn giữ không sát sanh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 chư thiên ở tam thập tam thiên ba mươi đêm như vậy là một tháng mười hai tháng như vậy là một năm một ngàn năm ở thiên giới như vậy là tuổi thọ của chư thiên ở tam thập tam thiên những thân bằng quý thuộc của tôn chủ như vậy gìn giữ không sát sanh không lấy của không cho không tà dâm không nói dối không uống rượu men rượu nấu các vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú thiên giới và làm thiện hữu với chư thiên ở tam thập tam thiên nếu những vị này suy nghĩ chúng ta hãy thọa hưởng năm món dục lạc hai hay ba ngày đêm ở thiên giới rồi sau sẽ đến tôn vũ Gia-si và tin cho biết có đời sau có các loài quá xanh hành vi thiện ác có quả báo và những vị ấy có đến ngài và tin cho biết có đời sau có các loài quá xanh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 này tôn chủ như có người sanh ra đã mù không thấy được các sắc đen hay trắng không thấy được các sắc xanh hay các sắc vàng các sắc đỏ hay các sắc nâu không thấy được các sắc tế nhị hay thô cứng không thấy được các sao hay mặt trăng mặt trời người ấy nói không có các sắc đen hay trắng không có người thấy các sắc đen hay trắng không có cá sắc xanh không có người thấy cá sắc xanh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 nên vật này không có này tôn chủ nói như vậy có phải nói một cách hợp lý không thưa không tôn giả ca sa ba có các sắc đen trắng có người thấy các sắc đen trắng có các sắc xanh có người thấy các sắc xanh có các sắc vàng có người thấy các sắc vàng có các sắc đỏ có người thấy các sắc đỏ có các sắc nâu có người thấy các sắc nâu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 nên tôi có tri kiến có đời sau, có các loài hóa xanh hành vi thiện ác có quả báo. Dầu Tôn giả Ca-sa-pa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sau, không có các loài hóa xanh hành vi thiện ác không có quả